Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Để 3154 chương ngũ đại kỳ bảo Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Việc cấp bách như trước là đề cao thực lực của mình Này dạng ngoại Suốt tìm kiếm Nguyệt Nhi Mới có khả năng có nhiều hơn lo lắng Dù sao Tu tiên giới tàng long hỏa hổ Coi như không gặp mặt độ kiếp hậu kỳ Lão quái vật Lâm Hiên cũng không dám thuyết bình chân như vậy. Vĩnh viễn không thể xem thường thiên hạ anh hùng cho nên một chút. Chuẩn bị muốn sớm hơn làm đủ nhưng trong khoảng thời gian ngắn tưởng. Muốn tăng lên cảnh giới hiển nhiên là không có khả năng cũng may Lâm. Hiên có được kỳ chân dị bảo vô số tại thất lạc giới diện càng cơ. Duyên xảo hợp chiếm được mặt nguyệt tộc truyền thừa bảo vật những... Này đều đối hắn rất nhiều trợ giúp Hiện tại lâm hiên cần phải làm là luôn cố gắng cho giỏi hơn Hoàn toàn Luyện hóa mặt nguyệt tộc truyền thừa rơi xuống bảo vật Tay áo bào phất một cái Lại là nhất đoàn linh quang bay vút xuất ra Cùng nắm tay lớn nhỏ so sánh phản phất Bởi vì quang mang quá mức Chói mắt căn bản là thấy không rõ lắm Đến tổ cùng là cái gì bảo vật Lâm hiên nhất chỉ hướng trước điểm đi cùng với động tác của hắn, nọ. Quang vững mới dần dần tản ra, lộ ra tới cư nhiên là nhất khéo léo. Cung điện. Bất quá cùng nắm tay lớn nhỏ so sánh phàng phất, lại tinh xào linh. Lung đến cực chỗ. Rất hiển nhiên, đây là nhất không gian giữa bảo vật. Mặt Nguyệt Thiên Á Điện. Ngày xưa mặt nguyệt tộc gặp đại họa đối mặt trên ngàn giới diện siêu. Cấp cường giả thiên vu thần nữ hao tổn tâm cơ mới là bổn tộc bảo lưu. Lại một chút bảo vật. Mà tất cả đồ tất cả đều thu hoạch tại trước mắt tiên điện trong giảm. Không gian bảo vật không tầm thường tuy nhiên như vẻn vẹn đem hắn trở. Thành nhất phổ thông không gian trí bảo lại hoàn toàn sai.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 Này bảo không chỉ có có đắt là hiệu quả hơn nữa bất luận dùng. Cho phòng ngự còn là tấn công địch uy lực đều đại đến khó có thể tin nổi. Còn có thể ngăn địch lâm hiên lúc ấy cũng cảm thấy kinh ngạc tuy. nhiên tuyết linh nói ra bí mật lại làm cho hắn rất là vui mừng. Mặt nguyệt thiên vu điện truyền thừa tự thượng cổ đến tổt cùng là. Người phương nào sở đúc. Hiện tại đã không thể kiểm tra tuy nhiên này. Thần bí điện vũ vốn là chính là nhất tiên thiên trí bảo. Tiên thiên trí vật có khả năng cùng mà không thể được, giói tam giới. phổ thông độ kiếp hậu kỳ lão quái vật đều nan có cơ hội nhất thấy. Hình dáng có thể có được hắn đều là chân tránh cái thế tuyệt đỉnh. Nhân vật tỉ như thuyết tán tiên yêu vương chân ma thủy tổ hoặc là âm ti giới. Những, này đáng sợ nhất quái ra. Tuy nhiên mọi việc không có tuyệt đối vừa nói, Lâm Hiên chính là có. Được tuyệt đỉnh tiên duyên nhân vật trên người hắn có được tiên thiên. Chi bảo, liền có số lượng kiện nhiều. Tiên kiếm đồ, đây là tân đản sinh tiên thiên linh vật, mặc dù còn chưa. Xuất thế, nhưng uy lực khẳng định không tầm thường, sớm muộn muốn, muốn tại. Tu tiên giới lưu lại rung đồng lòng người truyền thuyết. Còn có trước mắt mặt nguyệt thiên vô điện, không gian loài linh bảo. Tưởng tưởng khiến cho nhân đà sợ hãi, này dạng bảo vật tại tiên thiên. Linh bảo chung chỉ sợ cũng là số một số 2 Chu tức hoàn, mặc dù không phải tiên thiên Chí bảo, nhưng bên trong. Phong ấm có chân linh chu tức hồn phách có thể thi triển ra bốc cháy. Tan thiên hạ vạn vật hồng liên hỏa, uy lực như thế nào, chẳng lẽ còn. Dùng nhiều lời, cùng chân linh có liên quan đồ, cũng không nhất định. So sánh tiên thiên linh bảo thua kém. cửu cung tu du kiếm, là lâm hiên thân thủ luyện chế bổn mạng bảo vật. Tốn hao tinh lực nhiều vô số kể, các loại kỳ chân dị bảo càng là khó. Có thể đếm hết. Bao hàm thiên hạ ngũ hành. Dung hợp cửu trùng thuộc tính thậm chí còn Có huyến âm ma hoa cùng vực ngoại thiên kim này Dạng tuyệt thế kỳ vật Còn đây là tiên chân quý Không lâu càng là dung hợp số lượng dĩ 10 vạn tính toán kiếm hồn Cổ cung tu du kiếm là mạng nguyệt thiên vu huyết trung đắc y chép vô Thượng thần vật Gia dĩ thời gian thậm chí có trưởng thành là tiên Phù kỳ chân có thể Tuy nhiên những Này đều còn không phải Lâm Hiên đòn ruột đồ Tại hắn đan điện khí hải trong giảm trôi nổi như thế thần bí ngũ Long ấm Lâm Hiên đến nay không biết rằng lai lịch Nhưng khẳng định Cùng thần bí lam sắc tinh hải có thiên ti vạn lũ xây dư Cho tới uy lực Nó càng là khó có thể dùng ngôn ngữ thuyết minh Bất luận là băng phách hóa thân Hãy để cho Lâm Hiên tuyệt vọng cường Đều đã từng nuốt hận ở chỗ này bảo trong tay. Đây mới là Lâm Hiên tối hậu lo lắng. Coi như đối thượng độ kiếp hậu kỳ lão quái vật. con này bảo tại cũng. Sẽ có nhất tuyến cơ hội chạy thoát. Đương nhiên không tới vạn bất đắc dĩ. Lâm Hiên cũng không hy vọng vận. dụng ngũ long ấm. Cái này đồ hơn phân nửa vượt qua tiên thiên chi. Vật cụ thể cái gì cấp bậc khó mà nói. Nhưng nhất định ẩn chứa hữu. Kinh thế bí mật tại. Bây giờ còn không nên bại lộ nếu không tất đến tam giới tối cao cấp. Cường giả mà thực lực của mình còn chưa tới ngang dọc vô địch tình. trạng khiêm tốn như trước là sự chọn lựa tốt nhất. Ngũ long ấm chỉ có. Thể hành động tối hậu con bài chưa lật đến dùng. Lâm Hiên đã xem đi xa muốn cần chuẩn bị tất cả hiểu rõ sở hiện tại. Hắn liền muốn luyện hóa mặt nguyệt thiên vu điện cách này trong truyền. Thuyết bảo vật. Tiên thiên linh bảo uy lực không tầm thường đủ để trợ hắn chém giết. Cường địch tại tam giới Trung bay múa ngang dọc. Trừ này bên ngoài còn có nhất cái cọc chỗ tốt. Phải biết rằng đây chính là nhất không gian giữa loại pháp bảo như là chính mình. Không có đoán sai, bên trong hơn phân nửa có rồi rào linh khí có khả. Năng vận dụng. Thay lời khắc thuyết, đây là nhất tối cao phẩm cấp thiên cơ phủ đối. Với chính mình tu hành cũng sẽ có lớn lao sử dụng. Đương nhiên, này vẹn vẹn là thăm dò suy đoán, nhưng Lâm Hiên lại tin. Tưởng 10 phần, lui nhất vạn bộ thuyết, coi như sở liệu có sai lầm. Hắn cũng còn có mặt khác bảo vật, tại thất lạc giới diện, hắn diệt sát. Thanh nhan tôn giả, liền tử đối phương trong đó, lại được nhất không? Gian giữa thủ trạc, bên trong linh khí nồng đầm dĩ cực, chính là tu. Hành tuyệt hảo thánh địa. Nhìn trước mắt bảo vật, lâm hiên trong mắt có kỳ quang hiện lên theo. Sau nhất đảo pháp quyết đánh ra, này bảo bị ngũ sắc linh mang bao bọc. Từ từ tải trong hư không phiêu phủ. Lâm Hiên thì hai tay huy vũ. Nhất đảo pháp quyết. Nhất đảo pháp quyết. Đánh ra. Hắn động tác thành thảo. Dù sao Lâm Hiên đã trải qua luyện hóa quá. Tiên thiên chi vật. Này tất cả tự nhiên là thông thảo quen việc. Tiên thiên linh bảo. Chính là khoáng thế kỳ vật. uy lực tuyệt luôn. Khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Thậm chí có truyền thuyết. Này vốn. Là chính là từ tiên giới lưu truyền tới nay bảo vật Nhưng không quản lai lịch là cái gì Cũng không quản quy lực căn bản Không thể so sánh nổi tiên thiên linh bảo Cùng hậu thiên linh bảo có Một chút là giống nhau Đều phải thông bảo quyết mới có khả năng khô sự Cùng với lâm hiên động tác Thanh tiếng kêu truyền vào cây lỗ tai Nhất đảo đảo trói mắt Linh quang từ mặt nguyệt thiên vu điện trong Phun đất, những, này linh quang liền ngay cả chung một chỗ thần chiếu sáng. Mục còn có hồng chung đại lứ một loại thanh âm truyền vào cách lỗ tai. Nói năng phong cách cổ xưa, rốt cuộc trước mắt hiện ra suốt nhất mỗi. Các người thần bí thông bào quyết. Lâm Hiên trong lòng tin vui, vội vàng dùng tâm ngạnh nhớ lần. Nhưng, rất nhanh trên mặt của hắn liền lộ ra cổ quái sắc. Này phiến thông bảo quyết nói năng phong cách cổ xưa Gian nan trúc Chắc như là một loại tu tiên giả Tưởng muốn tham ngộ Mặc dù là Thông minh tuyệt đỉnh nhân Cũng không biết lên giá phí bao lâu công Phô B Sơ Sáng sớm điểu nhi có trùng ăn cầu đề cử phiếu Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không